Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của họa yêu audio nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc Hòa chủng quyển 29 ngươi là ai chương 1 huyết tự cuối cùng huyết tử mới ban bố lần huyết tự này thời gian chấp hành là toàn bộ ngày 15 tháng 10 mà địa điểm chấp hành huyết tự do chính hộ gia đình tìm kiếm vào ngày 1 tháng 10 đạii phát Th thànhnh Triệ ở thành phố Ca Tại sóng radio 1125, tại khoảng thời gian gần 0 giờ sẽ xuất hiện một đoạn tín hiệu cầu cứu mật mã mọ. Giải đoạn mật mã đó, sau đó càng ngày 15 tháng 10, nhất định phải ở tại địa điểm tìm ra được. Lần huyết tự lần đan lần huyết tự cuối cùng năm 2011, từ tháng 11 bắt đầu, tất cả hộ gia đình sẽ tiến hành tổng thanh quyết toán. Hộ gia đình chấp hành huyết tự là Bạch Cách Đồng, Viên Ấn, Đường Không Tương, Mộ Tử Anh, Lâm Tín năm người. Bạch Cách Tùng thân là hộ gia đình 50 năm trước. Nhìn thấy cái huyết tự này dường như minh bệnh điều gì đó. Tổng thanh toán. Tổng thanh toán là có ý gì? Trên thực tế, tổng thanh toán ý chỉ huyết tự nhà kho với tư cách là huyết tự cuối cùng sẽ đem hạn chế triệt để giải trừ. Tháng 11, nhân tố mà ác lưng nhà kho có thể giết chết, không còn bất luận hạn chế nào nữa. Ngay cả đèn toàn bộ hộ gia đình giết sạch cũng hoàn toàn có thể. Trước đó, nếu hộ gia đình không có cách nào rời khỏi nhà trọ Kết quả chính là phải chết không thể nghi ngờ. Bồ Liên Sinh, Bạch Cách Tung cùng Mạc Thị Đồng ba người lúc này đang ở trong một khách sạn. Phương diện tài chính đều do ngân dạ cung cấp, ngân dạ cung ẩn đồng dạng cũng có thể coi như phú đại nghị. thân hắn vốn là một lão bản của một xí nghiệp, tuy rằng xa xa kém xa Lý Ung, có thể chưởng khống tài lực tập đoàn Dương gia khổng lồ, nhưng cung cấp phí tổn cho bọn người Bồ Liên Sinh ở lại khách sạn vẫn là dư dãi. Vì thế Bồ Liên Sinh đối với ngân dạ Cũng phi thường cảm kích cùng thời gian huyết tự nhắc tới là ngày 1 tháng 10 cũng là lúc huyết tự lần thứ 10 của lý ẩn bắt đầu căn cứ vào đoạn huyết tự này thời gian không giờ từ ngày 1 tháng 10 trên sóng radio sẽ xuất hiện một đoạn bật bám mọcc mà trong những hộ gia đình bị chọn chúng này người hiểu được tín hiệu mọ chính là đường không tương hắn là một quân nhân hải quân đã xuất ngũ mà cái này cũng là nguyên nhân hắn được chọn vào lần huyết tụ này lúc này đây trò rõ ràng không tiếp tục đưa ra địa điểm chỉ thị mà lại dùng phương thức quái dị giải má tín hiệu mọ cái này làm cách Tùng trăm mối không có cách nào giải bất quá hiện tại cũng không phải là thời gian nghĩ điều này cùng ngày tất cả mọi người tụ tập lại với nhau bài cách Tùng 50 năm sau lại một lần nữa cho hành huyết tự cũng thật không ngờ 50 năm sau nhà chờ ngược lại vẫn chưa quên hắn huyết tự tổng thanh toán là cái gìạch cách Tùng căn bạn không hiểu đối với hắn mà nói, Thế giới này đã trôi qua 50 năm. Lý do lúc trước chết nhất rời khỏi nhà trọ này đã không còn. Ngày không lâu trước đây, hắn đã tìm được thê tử, chỉ là thê tử năm đó là một cô gái trẻ chung đã biến thành một bà già tuổi già sức yếu. Nhị tử của hắn đã là trung niên 50 tuổi, thậm chí ngay cả Tang Tôn cũng có. Thê tử về sau gả cho một nam nhân họ Hà, thậm chí nhị tử cũng đổi họ lại. 50 năm trôi qua, bất luận ý nghĩ nào cũng không thể đánh bại Tuế Nguyệt. Hôm nay thê tử và nhi tử cơ hồ đã quên mất hắn, nửa thế kỷ đủ để cải biến hết thảy, nhưng đối với cách tụng mà nói, mọi chuyện mới chỉ xảy ra không lâu trước đó. Hắn và thê tử khi còn bé quen biết nhau trong chiến tranh, sinh hoạt chỉ có khói thuốc súng, chiến hỏa, xác chết, nhưng cũng chính là vì cuộc sống trải qua hoạn nạn cùng nhau như thế, tình cảm sâu so với sắt đá càng thêm kiên định. Bọn họ may mắn vẫn còn sống sót trong chiến tranh, hơn nữa không bao lâu thì thành hôn, tuy gia đình cực kỳ nghèo khổ, Nhưng Bạch Cách Tùng, phi thường trân trọng cuộc sống như vậy, thê tử làm việc tại nhà máy dệt, còn hắn thì dựa vào truyền thừa của phụ thân, trở thành người làm đá. Điều nói, vợ chồng nghèo hèn, chăm sự buồn bã, nhưng đối với Cách Tùng và vợ hắn mà nói, nghèo khó ngược lại, càng làm cho bọn hắn thêm gắn bó. Tương cứu, trong lúc hoạn nạn, vượt qua cửa ải trùng trùng điệp điều khó khăn, không có hoa dưới trăng, cũng không có thể non hạn biển, không có hoa tươi và nhẫn, không có quần áo hoa lệ trang sức, không có nhà ở, có, chỉ có tín niệm và kiên trì đối với cuộc sống, Bạch Cách Tùng thường xuyên nói về thế tử, bất kể thế nào, so với thời kỳ chiến tranh, chúng ta hiện tại không cần phải lo lắng mỗi ngày đều sẽ chết. Chúng ta có đủ cơm để ăn, có thể sống giống như một con người. Cái này là kiên trì của Bạch Tùng. Thời điểm nhi tử Bạch Thành sinh ra, Cách Tùng phi thường cao hứng, cha mẹ hắn thời điểm sinh ra hắn, huynh đệ tỷ muội có một đống lớn trong cuộc chiến tranh Sinh hoạt có bao nhiêu thống khổ không cần phải nói cũng biết Mà nhiều hơn một miệng ăn Là nhiều hơn một phần gánh nặng Cha mẹ hắn đều là người nghèo khổ Sau khi chiến trình bộc phát Liền di chuyển đi nơi khác Mẫu thần trong quá trình này mà hạ sinh ra hắn Trong thời điểm bước đến tuyệt lộ Thời điểm không thể sống nổi thì hắn ra đời Cho nên bị đặt cái tên là cách tùng Bởi vậy có thể thấy được Cha mẹ đối với sự ra đời của hắn chán ghét như thế nào Cho nên hắn hy vọng Con của hắn sẽ nhận được sự quan tâm Chúc phúc lớn nhất Hắn thề nhất định sẽ là một phụ thân xứng đáng Vô luận có trừ qua bao nhiêu gian khổ Hắn cũng đem Nhi Tử trở thành một người chính trực Vì vậy hắn đặt tên con trai là Bạch Thành Nhưng ngày cái năm Nhi Tử ra đời Hắn tiến vào trong nhà trọ Đối mặt với một tin dữ như vậy Là lần đầu tiên cách Tùng cảm thấy tuyệt vọng Giống như năm đó Trong chiến tranh theo gia tộc di chuyển Trùng quanh nguyên một đám người chết Thời thời khắc khắc đều sợ hãi sẽ bị giết Nhưng hắn không vì vậy mà tinh thần Sa suốt chán trường bỏ qua gia đình mình Thật vất vả kiên trì đến bây giờ, hắn thề nhất định phải sống rời khỏi nhà trọ. Gia đình hắn không thể không có hắn, con hắn vừa sinh ra, không thể cứ như vậy không có phụ thân. Nhưng hiện tại, hết thầy đều đã đổi qua 50 năm. Thể tử đã hơn 70 tuổi, hắn không còn nhận ra nổi nàng nữa. Nàng hiện tại cùng người bạn già sống chung một chỗ, nhị tử và con dâu thỉnh thoảng tới thăm nàng. Mà cháu của hắn cũng đã hơn 20 tuổi, vừa sinh tẳng tôn. Có lẽ là trùng hợp, Ngày đó hắn nhìn thấy con trai đỡ lấy thái tử, mang theo cháu trai vào tằng Tôn tới công viên Du ngoạn. Thái tử đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn trải rộng, ngay cả lời nói ra miệng cũng khó nhọc, bà nhi tử thoảng nhìn qua cũng có chút thành tích. Nâng một bụng bia đi lại, con dâu trẻ hơn so với nhi tử vài tuổi, còn lưu lại vài phần bộ dạng thủy mị, còn phần cháu trai cực kỳ xuất khí, Thoạt nhìn tựa hồ càng giống con dâu, còn tằng Tôn vẫn còn cuốn trông tã lót. Nhìn đến những người có cùng huyết mạch với mình lúc trước, Bạch Cách Tùng mấy chừng chín cảm nhận được tối nguyệt trôi qua, nhân sinh của hắn đã bị nhà trọ cướp đi 50 năm. Bên trong căn phòng có 5 tiếng đồng hồ, nhưng ngoại giới đã trôi qua 50 năm. Giờ phút này, hắn mới chứng thức cảm nhận được điều này. Trong lòng hắn tựa hồ một khắc ấy cũng trở nên giản đùa, nhân sinh đã không thể trở về được. Những người này đều đã sớm quên hắn, nhi tử và cháu trai đã không phải là họ Bạch. Hôm nay thời đại này không có vị trí cho hắn. Hắn nhìn thê tử thỉnh thoảng dùng bàn tay nhắn nhéo của mình vút về tôn, nhi tử và con dâu thì bàn về thị trường chứng khoán, cháu trai thỉnh thoảng cầm điện thoại xem tin tức, một khung cảnh phi này, hắn không thể bước vào nữa rồi, nhìn xinh của hắn đã không còn thuộc về nơi này, hắn trở về không được, trở về không được, cuối cùng hắn phát hiện, trên thế giới này, người duy nhất có vận mệnh cộng đồng với mình, chỉ có Liển Sinh và Thủy Đồng. Giờ các này, hắn nhìn màn hình máy tính, thông qua camera đã ăn dí trong nhà trọ để đọc huyết tự. Nói với Liên Sinh bên cạnh, "Lúc này ta sẽ sống sót để trở về, Liên Sinh, ngươi và Thủy Đồng phải chờ ta. Chúng ta năm đó không phải đã hẹn cùng nhau rời khỏi nhà trọ sao?" "Năm đó đúng vậy a, 50 năm trước, chính xác có thể gọi là năm đó." Thời điểm Liên Sinh nghe được Cách Tùng nói ra như vậy, hắn hiểu Cách Tùng đã chấp nhận sự thật, bản thân đang ở thế giới 50 năm sau, mà bây giờ điều trọng yếu nhất phải làm Chính là căn cứ vào huyết tụ trị thị giải mã tín hiệu mọc điểm này giao cho đường không tương trước đây từng trải qua hải quân làm rồi đồng thời trong những hộ gia đình chấp hành lần này viên ấn là một trong 7 trí giả mới của nhà chọo đáng tin cậy vào ban đêm tất cả hộ gia đình cần chấp hành huyết tụ đều tụ tập lại đường không tương tuấn mạo đường đường vóc sáng thẳng tắt dường như do trước kia trải qua là quân nhân thế đứng và tư tế ngồi đều là tiêu chuẩn làm việc cũng rất cẩn thận tỉ mỉ mà Lâm tín là một nam tử có mái đầu rối tung, bất quá hai mắt lại lộ ra vài tia khôn khéo. Mộ Tử Anh là một nữ tử có gương mặt bập mạt, mang theo vài thần trẻ con, lớn lên coi như không tệ. Bọn hắn đều là hộ gia đình chấp hành huyết tụ lần này. Lúc này radio đã điều chỉnh tốt, chỉ chờ đợi tín hiệu xuất hiện mà thôi. Bọn hắn đem nội dung tín hiệu ghi lại, còn Đường Công Tương sẽ tiến hành giải mã. Rất nhanh, tin quảng cáo đang phát bỗng nhiên im bặt, đột ngột truyền thành tín hiệu mod. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này, tại nhà trọ phát sinh một sự tình quỷ dị, một nhóm hộ gia đình đặc thù tiến vào nhà trọ. Lúc này bọn người liền xin sau khi giải mã tín hiệu, lần trở về nhà trọ một lần, nhưng mà lần trở về này lại ta ngộ một tình huống cực kỳ đặc biệt. Hắn vừa đẩy cửa xoay, chợt nhìn thấy trong đại sảnh một nhóm người, toàn bộ đều là những gương mặt lạ hoắc, hẳn là hộ gia đình mới, mà những người này, trong đó có một nam tử trung niên da ngăm đen, dễ làm người khác chú ý. Dù sao những người tiến vào nhà trọ, rất ít người có liên kỳ lớn tuổi như vậy, mà người bên cạnh hắn nhìn cũng là một nữ tử trung niên, bộ dáng thùy mị, nhìn ra được trước đây có vài phần tư sắc. Cái này lây đây là đâu? Chỉ thấy trong đó có một thiếu nữ mặc kimono, diện mục kinh hoàng nhìn chung quanh. Những lời nói này đều là tiếng Nhật, thoạt nhìn giống như tiểu dạ tử đồng dạng là người Nhật Bản. Trong nhóm người này, tối chấn nhất là nam nhân trung niên kia. Hắn nhìn kỹ chung quanh nơi này một chút, bỗng nhìn miệng nở ra một tia cười lạnh, đúng là cười lạnh, Liễn Dinh bước nhanh tới, hắn đương nhiên muốn đem quy tắc giảng giải cho vài người mới này. Tùy trước mắt ở trước cửa nhà trọ có dán một tờ giấy nêu rõ quy tắc, nhưng Liễn Dinh tự nhiên hy vọng bản thân mình có thể nói rõ một chút, nếu không sự tình quỷ dị bậc này ai mà tin tưởng. Như vậy các vị, ta nói rõ một chút, Liễn Dinh vừa định nói tiếp thì nam nhân trung niên da ngăm đen lại đoạt lời. Ta gọi là La Hưu. Nam tử tiến về viết liền sinh dùng dòng điệu phi thường điềm tĩnh nói quyển tử thời gian trước cảm ơn đã chiếu cố hết chung một quyển 29 các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo nhấn like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hòa chủng quyển 29 chương 2 cửu đầu đảo La Hữu cái tên này hôm nay trong nhà trọ không người nào không biết không người nào nghe không hiểu phụ thần của La thập Tam cũng chính là một vị cổ xu Nếu như chỉ là danh tự, có lẽ trùng tên trùng họ, nhưng lại thêm một câu khuyên tử, nhất định là La Hưu không cần nghi ngờ. Lập tức, Bồ Liên Sinh cảm thấy khó hiểu, nam nhân này biết rõ sự tồn tại của nhà trọ, thậm chí còn nói cho La Thập Tam biết vị trí cụ thể, người như vậy sẽ không có khả năng ngẫu nhập đến vào nhà trọ a, như vậy chẳng lẽ hắn chủ động đến vào nhà trọ. Nữ nhân Chung Liên đứng bên cạnh La Hiều, cũng hướng về Liên Sinh cúi người nói: "Thập Tam may mắn được các ngươi cứu cô, thật xin lỗi." Tuy là con của chúng tôi, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn là không cứu được hắn. Không cần hỏi, nữ nhân trung niên này chắc chắn là hàn cẩn Mẫu thần của La Thập Tam. Này, rốt cuộc có chuyện gì? Lại là một nâm nhân nói tiếng Nhật. Cường mặt lo lắng thấp thòm hỏi liền sinh. Trong nhất thời, liền sinh trở thành trung tâm được mọi người chú ý. Ta hiểu Nhật ngữ. Lúc này một nữ tử khác, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, nói ra một câu tiếng Nhật lưu loát. Các người muốn hỏi chuyện thì cứ nói, ta sẽ chuyển lời thoáng cái tiến tới hai người Nhật Bản, cái này tự hồ có chút kỳ lạ, hẳn người nam nhân và nữ nhân mặc kimono có quen biết nhau, liền dính nhất thời hoàn toàn lâm vào mê võng. còn chưa kịp suy tư, La Hiểu đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. "Thật xin lỗi ngắt lời một chút, nhưng ta phải nói cho các ngươi biết, nguyên nhân chúng ta tiến vào đây, nguyên nhân? Ân, thập Tam chết rồi, ta đã biết, nó sống hay chết, ta có thể dựa vào cổ để phán đoán. Ngài đã biết thập Tam chết rồi? Đúng, mặc dù không biết nó vì sao mà chết." nhưng chắc chắn không còn liên quan tới nhà trọ. Trước mắt đa số hộ gia đình đều cho rằng la thập tam chết rất có thể liên quan tới ác linh nhà kho, dù sao không ai biết thân phận hàng đầu sư thực sự của kim tâm luyến. Cho nên, liền sinh cũng ra nan gật đầu, dùng giọng điều an ủi nói, xin ngài nén bi thương. Đã như vậy, một lần nữa tiến vào đây cũng tốt. La hưu nhìn nhìn đại sảnh nhà trọ trước mắt. Sương cốt là nơi này đi. Cùng ảnh chụp đúc trước, ta cho người xem hoàn toàn đồng dạng. Đúng, chính là nơi này Người nói chuyện là một nam tử khoảng 30 tuổi Đứng sau lưng La Hiêu Thoạt nhìn bộ dáng lôi thôi lấy thách Trong miệng ngậm một điếu thuốc Mặt mũi toàn là dâu Thổ bới, hận cũ, cùng một chỗ kết thúc đi La Hiêu dùng giọng điệu bình tĩnh nói tiếp Cư nhiên đã trở thành một hộ gia đình xương cốt, giúp ta một lần nữa đi Không ngại, ta nói rồi Chỉ cần sự tình liên quan đến ngươi Và A Cẩn, ta đều không ngại Nghe thế liền sinh liền hiểu Người này chính là Vong Linh Nhưng hắn và vợ chồng Lai Huy có quan hệ như thế nào? Nhà trợ có lẽ cũng là. Lúc này, một nam tử bỗng nhiên nói ra vài câu tiếng Trung trúc, "Cái kia, ngươi có quen biết thần cốc tiểu dạ tử sao?" Hắn nói tiếng Trung rất không lưu loát, nhưng liền duy nghe hiểu, hắn đầu hỏi, "Đúng, ngươi quen biết nàng?" "Ta cũng không hiểu chuyện gì." Nam tử Nhật Bản cuối cùng chỉ có thể dùng tiếng Nhật để nói. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ, kéo ta vào, sau đó thì xuất hiện ở nơi này. Chúng ta cũng vậy. Bà cũng thế, Nam tử Nhật Bản này chính là thần nguyên nhã thần, thiếu nữ mặc kimono kia chính là muội muội của tiểu dạ tử, đồng sinh thương. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành hộ gia đình nhà trọ. Còn lại hai người, một người nữ tử khoảng 30 tuổi, một nữ tử nhìn còn trẻ hơn, đều báo ra danh tính, phù tính đình, hàn vị nhược. Những người mới tiến vào này, vậy mà đối với nhà trọ địa ngục, toàn bộ đều có quan hệ thâm sâu. Những người này đều có quan hệ không cạn, đối với vài hộ gia đình trong nhà trọ, tất cả đều bị kéo vào, mà căn cứ vào lời nói của bọn hắn, lỗ đen kéo bọn hắn vào, rất giống với tràng cảnh lỗ đen nuốt chương sinh kiều. Là ác linh nhà kho. Ác linh nhà kho đem đánh người liên quan tới hộ gia đình đều quấn vào. Mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Mà liền suy nghĩ đến huyết tụ đề cấp, tổng thanh toán, trong nội tâm không khỏi run sợ. Ác linh kho kia chẳng lẽ đem toàn bộ những người có hiểu biết và liên quan đến nhà trọ, cùng huyết tẩy một lần sao? Vô luận như thế nào, sự thật này không có cách nào cải biến, bảy người này đã trở thành hộ gia đình, trong túi đều có chìa khóa phòng, bất quá, điều này cũng làm nội tâm của Liên Sinh sinh ra một tia chờ mong, La Hưu, người này nhất định có thể trở thành hy vọng cho hộ gia đình, nhưng La Hưu lại trả lời hắn, làm hắn rơi vào tuyệt vọng, "Thật xin lỗi, năng lực của ta không còn. Năm đó, ta cùng bọn người xung cốt muốn thông qua hàng đầu thuật để, để thăng lăng lực." nắm giữ cổ, nhưng hàng đầu thật kia sau khi bị hủy, chúng ta không khác gì người thường là bao nhiêu, cho nên cũng không có thuật cổ, bất quá về phương diện tri thức, ta vẫn còn có am hiểu, đối với nhà trọ cũng hiểu rõ vài phần. Ngươi biết vì sao nhà trọ này tồn tại? Thật có lỗi, chuyện này chúng tôi không thể nói. Người trả lời là Hàn Cẩn, hơn nữa, hiện tại con của chúng tôi chết trên tay nhà trọ, chúng tôi không bỏ qua chuyện này. Nói đến đây, ánh mắt Hàn Cẩn đã ngân ngấn nước thân thể cũng run rẩy nhẹ nhẹ. Nam nhân mặt mũi râu ria kia tên là Dương Cốt, là ca, ca của La Hieu. nhưng còn như Thập Tam cũng không biết bản thân mình có một người bác như vậy. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng những người này dường như từ rất sớm trước kia đã có mối quan hệ nào đó với nhà Trọ. Cái gọi là thù mới hận cũ, thù mới là cái chết của Thập Tam, nhưng hận cũ là chỉ cái gì? Mà so với bọn hắn, Nhã Thần và Thương hai người vẫn như trước, khó có thể tin tưởng bọn hắn biết sự tồn tại của nhà Trọ. Nhưng thật sự không ngờ bản thân mình lại trở thành một hộ gia đình. Hai người kia tự nhiên so với người bình thường lại càng hiểu rõ sự đáng sợ của nhà trọ. Mà Hàn Vị Nhược, mẫu thần của Thượng Quan Miên cũng trở thành một hộ gia đình. Nhưng ngay cả Thượng Quan Miên cũng căn bản khó có thể bảo vệ được vị mẫu thân này. Hỗn loạn, hỗn loạn trước nay chưa từng có quần lý từng hộ gia đình trong nhà trọ. Ngày quyết chiến tới gần, tổng thanh toán huyết tự. Ai cũng tin tưởng nó có ý nghĩa gì. Mảnh vỡ khế ước địa ngục còn chưa gom đủ. Như vậy tới tháng 11 từng hộ gia đình hiện tại đều phải chết không cần nghi ngờ một phương diện khác giải mã tín hiệu mọ đã hoàn thành nội dung là cứu cứu chúng tôi chúng tôi ở tại cửu đầu đảo ở vùng Duyên Hải gần thành phố Sp đến c đầu đảo cứu chúng tôi cái này là thông qua vô tu điện đemt tầm suất điều chỉnh gần với sóng radio để phát hiện ra tín hiệu mọ nội dung sau khi dịch ra thu hoạch được địa điểm là kiểu đầu đảo Dĩ nhiên là địa phương phải tới để chấp hành huyết tự. Tuy rằng hộ gia đình ý thức được tuyệt vọng đang tới gần, thế nhưng đã quyết chiến thì không thể ngồi chờ chết. Nhân sinh của cách Tùng đã bị hủy hoại trên tay nhà trọ, đã như vậy, cho dù kết thúc tính mạng, hắn cũng không cúi đầu trước nhà trọ. Kiều Đầu Đảo, chỉ cần hoàn thành huyết tự này, sau đó có thể tổng thanh toán huyết tự. Trước khi đó nhất định phải tìm ra được ác linh nhà kho. Giữa trưa ngày mùng 1 tháng 10, đường công tương lên bản đồ vùng duyên hải thành phố S, dán lên vách tường, hắn đem vị trí Kiều Đầu Đảo Đánh dấu nói đã xác định được rồi c đầu đảo là một tòa đ hoang tại thời điểm trước kia trên đào từng có một đám ngươi nhân sinh sống bất quá hiện tại đã bỏ hoang khá lâu bởi vì khuyết hiếu tài nguyên khoáng sản cho nên hòn đảo này triệt để bị vứt bỏ địa điểm huyết tụ chỉ thị chính là Li này cựu đầu đáo cách Tùng cẩn thận nhìn chăm chú lên dấu đỏ độ đánh dấu trên bàn đồ hỏi như vậy cử đầu đào có xuất hiện các tin đồn Linh dị gì không hoàn toàn tra không ra muốn tới chỗ đó Có thể thuê thuyền đánh cá vì hòn đ cách thành phố ép tương đối gần ngồi thuyền không lâu thì tối ngày 15 tháng 10 ngày chính thức bắt đầu huyết tụ cuối cùng đánh gộ một keo ít nhất phải sống qua lần huyết tụ này mới có thể tính tới tương lai ngày nước hộ gia đình gần như tuyệt vọng đến ẩn giờ phút này đang dưới ánh mặt trời l ẩn mặc một bộ hack y mái tóc hơi bạc dễ làm người khác chú ý lúc này hắn đang chạy vội bên trong một rồng cây hắn đã quyết định đểhổ thân tụ tay chu tội Nếu muốn làm được điểm này, phải hành động trước khi quỷ hồn gia đình tử thao ra tay, tự tay phát hiện tất cả tội nhân, sau đó mặc kệ phải trả giá lớn gì, nhất định phải bức phụ thân ra tự thú, như vậy hắn mới có đường sống. Lý Hàn tuyệt đối sẽ không tố giác phụ thân, coi như là ác ma cũng là phụ thân của mình, làm ra hành vi này là vì hắn không muốn phụ thân cho rằng hắn đối với ông có chỗ thiên vị, từ lúc bắt đầu hắn đã có ý định như vậy, nhất định phải bức phụ thân tự thú. Nếu không làm sao hắn có thể cầm chứng cứ ghi chết Đi gặp phụ thân Về phần tình huống bị phụ thân nhốt lại Hắn cũng từng suy nghĩ qua Đã có chuẩn bị Mà trước mắt kể cả từ dạ Lý ẩn không nói cho bất kỳ hộ gia đình nào biết Chỗ ở của mình Hắn quyết định một mình hoàn thành hết thảy Chỉ cần phụ thân tự thú Có thể phụ thân sẽ sống sót Bất quá trước đó Bản thân tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm rất lớn Bất quá hắn cũng không lo lắng Hắn còn có hy vọng Hơn nữa không tuyệt vọng Giống đại đa số hộ gia đình, mặc dù hắn từ trên quy quy đã biết được chuyện về tổng khoen toán huyết tự, hắn cũng không cho rằng cái này là tận thế. Giờ phút này, hắn túm thật chặt quần áo nơi trước ngực, chỗ đó có chiếc điện thoại, tồn trữ tất cả các bức họa biết trước do thần cấp tiểu dạ tử chia sẻ cho hắn. Còn kém một chút, còn kém một chút xíu, Lý ẩn cắn chặt răng, mặt niệm, còn kém một chút thời gian, chỉ cần có thể thực hiện, nhất định có thể mở ra một đường sống cho hộ gia đình. Hy vọng cuối cùng mặc dù có thể sẽ thất bại nhưng một khi thành công hộ gia đình có thể đạt được hy vọng đi khai khỏi nhà trọ mà cái hy vọng kia rất nhanh sẽ thể hiện ra tiền sáng dạng đông hết chương 2 quyển 29 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hoài tr quyển 29 chương 3 tiến vào đảo huyết tụ tổng thanh toán Tư liệu về cừu đầu đảo thật sự quá ít. Vị trí địa lý, kinh độ và vĩ độ của hòn đảo đã dò xét kỹ càng, mà cái đài phát thanh kia trong quá trình đột nhiên xuất hiện tín hiệu mờ, cũng không hề khiến cho những người khác chú ý. Không cần hỏi, tự nhiên là do ảnh hưởng của nhà trọ, cho nên biết rõ trên cừu đầu đảo có người phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng chỉ có hộ gia đình trong nhà trọ mà thôi. Đây là huyết tự cuối cùng năm 2011, bất luận thế nào đều phải đánh bạc rồi. Ngày 14 tháng 10 rất nhanh đã đến. Một chiếc taxi dừng lại trên bến cảng thành phố ép sau đó 7 cách tùng từ trong taxi bước ra thành phố ép là thành phố gần biển ng nghiệp tương đối phát triển vùng Duyên Hải có rất nhiều đội thuyền vô số con tàu tới lùi vãng lai không đứt cách Tùng sớm đã biết ở Bến càngng này có thể thuê thuyền đánh cá ra khơi cũng có thể thuê một người dân kinh nghiệm lái tàu đưa bọn hắn ra c đầu đảo là một hòn đảo nằm trong vùng Duyên Hải thành phố trên cừu đầu đảo không có bến cảng bởi vì vùng đáng nằm đó tương đối nhiều Hơn nữa không hiểu sao, cá ở đó khá ít, cho nên không có mấy ai nuôi tới. Và lại trong vùng biển này còn khá nhiều những hòn đảo cỡ trung khác, diện tích của cừu đầu đảo chỉ như một hòn đảo cỡ nhỏ, không thu được sự chú ý của người khác. Lúc này có một chiếc thuyền đánh cá màu trắng đang đậu ở bến cảng, trên thuyền có một lão ngư dân, đầu đội nón rộng vành, đang hút thuốc, trên cổ có vắt một cái khăn mặt, hai tay đang bận đếm số tiền mặt, bàn tay hắn có nhiều vết chai, làn da ngăm đen thoạt nhìn chừng 50 60 tuổi, hiện tại bầu trời âm trầm, hơn nữa sóng biển cũng không bình tĩnh, thỉnh thoảng xô mạnh về phía bến cảng. Lão dư, bây giờ có một ngư dân khác, nói chuyện với lão ngư dân đang đến tiền, ngày mai còn ra đảo à? Nghe nói ngày mai biển sẽ có lớn đấy à? Ha ha. Lão ngư dân họ dư nhét tiền vào túi, vẻ mặt hớn hở nói, dù mấy ngày này cũng bắt được không ít cá, bán đi cũng được món tiền, nhưng ngày mai ngược lại không đi, chỉ là không biết Bão tối sẽ kéo dài bao lâu? Lúc này cách tùng đi tới hỏi. Sư phụ ra, xin hỏi, chúng tôi muốn đến kiểu đầu đảo. Ngài có thể chờ bọn tôi đi không? Kiểu đầu đảo. Lão người dân kia vốn đang sững sờ, lập tức nghi hoặc. Lên kiểu đầu đảo làm gì? Cũng chẳng phải địa phương ngắm cảnh. Chuyện tuyển lòng có thể thương lượng vô luận như thế nào? Chúng tôi cũng phải đi. Nếu thật sự không được, ngài có thể cho chúng tôi thuê thuyền đánh cá. Chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền đặt cọc. Lúc này người phụ trách về phương diện tài chính Lâm Tín, người này có thể coi như một phú nhị đại nho nhỏ, bất quá không phải là cái loại dựa hơi cha mẹ mà thật sự có chút bản lĩnh, dựa vào phụ thân giúp đỡ, hắn tự mình mở một công ty, cho nên có Lâm Tín ở đây, căn bản không cần lo lắng về vấn đề tài chính, xin nhờ rồi, sư phó. Mộng Tử Anh cũng đau khổ khẩn cầu, chúng tôi có chuyện phi thường trọng yếu, nhất định phải trước ngày mai tới Cửu Đào Đạo, chuyện này nhân mạng quan trọng a bảy người khác cũng một mực khẩn cầu. Lão ngư dân nhìn bộ dáng của bọn người, hắn đoán chắc là có chuyện trọng yếu, lại nhìn trời nghĩ thầm, dù sao báo tố ngày mai mới đến, tình huống hôm nay lại ra thêm một lần nữa cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy vùng biển Kiều Đầu Đảo có không ít đáng ngầm, bất quá, hắn ở vùng này đi lại nhiều lần, tự nhận sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, vấn đề trở về đối với hộ gia đình cũng không phải là chuyện lớn, có bảy cách từng ở đây, Thời gian vừa hết, hắn có thể mang hộ gia đình trực tiếp trở về nhà trọ. Đương nhiên, điều kiện tiên là còn có thể sống tới lúc đó. Lần này Lâm Tím mang theo đầy đủ số lượng tiền mặt, sau khi thanh toán xong, năm người lần lượt lên tàu đánh cá. Tiếp theo, lão ngư dân liền bở thuyền đánh cá hướng về phía biển lớn. Mây đen không ngừng bao trùm bầu trời, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, bọt nước không ngừng dội vào thân thuyền. Có lúc còn bị sóng hất cao lên tới mấy mét. Cách Tùng đang đứng ở đầu thuyền, Không biết lần này mình có thể còn sống trở về không? Còn vị hải quân đường không tương, ngược lại anh nhìn trường hợp này đã quá quen mắt, không có bao nhiêu phản ứng. Về kiều đầu đảo, sư phụ ngài, ông có biết chuyện gì không? Lúc này viên ấn đứng ở sau lưng, lão ngư dân lái thuyền hỏi thăm. Ông lão có lẽ thường xuyên tới vùng biển này bắt cá như vậy? Tuy là thường xuyên đến đây bắt cá, nhưng kiều đầu đảo ta ngược lại thực sự không chú ý. Lão ngư dân nhúng vai. Chăm chú nhìn về phía biển trước mặt nói Vùng đá ngầm ở kiều đầu đảo rất nhiều Cho nên dưới tình huống bình thường Cũng rất ít khi tới nơi đó Huống chi Ở đó sản lượng cá lại ít Nghe thế hệ trước nói Trước kia trên đảo cũng có người sống Nhưng về sau bị bỏ hoang Viên ấn nghĩ ngợi le hỏi Như vậy thế hệ trước kể lại chuyện gì hay không Cho dù là lời kể có chút mê tính ngũ lược Có mấy chuyện kiểu như Ma quái các loại không Náo Chuyện ma quái Lão người dần nghe xong những lời này vốn dưỡng sờ Lập tức cười lên ha hà Ta còn từng người trẻ tuổi các ngươi Sẽ không tin mấy chuyện như thế kia chứ Má quái Ta ngược lại chưa từng nghe qua Coi như một vài tin đồn thất thì cũng không có Các người tới kiểu đầu đảo Suốt cuộc là muốn làm gì Thật có lỗi Cái này không thể nói Nhưng thật là chuyện phi thường trọng yếu Vốn muốn tới gần không giờ Mới lên thuyền ra đảo Nhưng sóng gió nổi lên Đi theo thuyền đánh cá sợ không an toàn đã như vậy, chỉ có thể tới sớm vài giờ. Ước chừng qua nửa giờ sau, kiều đầu đào rốt quyết xuất hiện trước mặt các hộ gia đình. Đảo thoạt nhìn rất hoang vu, xa xa không thấy bất kỳ màu xanh của cỏ cây, cũng không hề có chút đồi núi. Khoảng cách tới gần đảo hơn nữa, trên mặt biển lại gió nổi lên càng lớn, thậm chí làm thân thuyền bắt đầu hơi rung động. A nha, xem ra bão tố thực sự muốn tới rồi." Lão ngư dân nhìn bầu trời bị vô số mây đen bao trùm nói. Nghe dự báo thời tiết nói, vùng biển này ngày mai Chỉ sợ khó nhìn thấy Th tháii Dương rồi chúng tôi những người đánh bắt cá dựa vào biển còn phải trông kệy vào lão thiên gia nữa ha cửu đầu đ đã gần trong quan tốc trong nội tâm mỗi người đều trở lên khẩn trương dù sao lần này tới đảo sớm hơn dựỉnh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra Rốt cuộc thuyền dừng lại v bờ cửu đầu đảo bờ biển đều là nham thả cứng rắn trận gió biển thổi tối cọ vào những bái đá chung quanh Nam hộ gia đình lục đụp lên đảo mà lão ngư dân thì hỏi Các người đều mang đầy đủ đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt chứ. Bão tố kéo dài lâu cũng không biết. Ngày mai ta không thể tới đón các ngươi Không sao, đào tạng người sư phụ. Thật không biết các ngươi muốn gì. Ta đây đi trước. Thuyền đánh cá rời đi, cả đám dừng lại trên bờ. Hiện tại bọn hắn phải chờ đợi. Sớm tiến vào đảo, sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại hộ gia đình đã không còn đường lui. Hoàn thành huyết tự này mới có thể có sinh cơ. Những thứ khác đều không có chút ý nghĩa nào. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng ta cần phải ở lại nơi này cả ngày." Cách Tùng vỗ vỗ cái ba lô nói. "Ta biết mọi người đối với tương lai đều rất sợ hãi, nhưng chỉ khi chúng ta không buông bỏ mới có một đường sinh cơ, chỉ cần còn sống, tuyệt đối không thể lùi bước, chỉ cần còn sống, không thể lùi bước." Đây là quyết tâm của Cách Tùng. Cuộc đời hắn đbi hủi trong tay nhà trọ, đã từng có thê tử và nhi tử vượt qua 50 năm tối cứ như vậy mà bị nhà trọ tước đoạt. Hắn hôm nay phải liều chết đánh ngược một lần, cho dù chết cũng tuyệt đối không cúi đầu. Sóng biển lớp sao cao hơn lớp trước Từng đợt từng đợt gào thét mà tối Tất cả mọi người bắt đầu không tự chủ được Mà rời vào sâu hơn Mà trên hòn đảo này Bởi vì sát trời quá tối Cho nên trung quanh nhìn không rõ ràng Chỉ có thể lờ mở thấy được một ít thạch đầu Sắp xếp kỳ quái mà thôi Trong những người này chỉ có bạch cách tùng Không phải là lần đầu tiên chấp hành huyết tự Mà nguyên nhân cũng bởi vì hắn Cái huyết tự cuối cùng năm 2011 Cũng trở lên có tính nguy cơ tứ phía Từ chuyện có người phát ra tín hiệu mọc, Không khó có thể phán đoán trên đảo có người. Bất quá mọi người từng điều tra không hề có ghi chép lại người nào đã lên đảo, người phát ra tín hiệu cầu cứu giờ này cũng không biết được sinh tử. Sau khi giải mã tín hiệu mọc, mọi người đã nhiều lần xác nhận, thậm chí đi cố vấn chuyên gia nghiên cứu về vô tuyến điện, cuối cùng xác nhận tín hiệu này giải mã không sai, cho nên cử đội đảo, tuyệt đối là địa điểm chấp hành huyết tụ lần này. Vốn lo lắng có chuyện hiểm tới tính mạng phát sinh, tất cả mọi người đều chú ý cảnh giác bốn phía. Bất quá thời gian trôi qua, Không có chuyện gì xảy ra, làm ai lấy cũng cảm thấy an tâm đôi chút. Nhưng hiện tại cũng không thể cứ đứng không trò chuyện, quá áp lực. Mà một khi trò chuyện, nội dung nói đến đương nhiên chính là tổng thanh toán huyết tự. Hẳn những hộ gia đình chưa hoàn thành 10 lần huyết tự mới lọt vào trường phạt sao? Thế nhưng nhà trọ không tồn tại quy tắc nào như thế này, còn viên ấn thì nó trống tin đen. Cần nhắc đến vấn đề huyết tự đặc thù Lý Hàn Đề cấp tới, ta cho rằng nếu như nhà kho mở ra một huyết tự, như vậy huyết tự này chỉ sợ ở đến khi đó đưa ra một kết quả cuối cùng. Sẽ không, sẽ không đâu." Mộng Tử Anh lập tức phản bác, lúc trước huyết tụ rõ ràng nói đến cuối năm 2011 mới chấm dứt. Tháng 11 chẳng nhẽ là cuối cùng rồi sao? Sắc thực mà nói, Viện ấn ngẫm nghĩ, liền mở miệng, chỉ có thể cho rằng từ lúc bắt đầu, nhà trọ sẽ giải trừ hạn chế. Một ngày cuối cùng năm 2011, có lẽ huyết tự này sẽ chấm dứt, là thời khắc ác linh nhà kho sẽ không tái xuất hiện nữa. Cái này có ý nghĩa gì? Nếu trước đó không tìm ra được sinh lộ, chỉ sợ ở cả nhà trọ khó có khả năng tồn tại một ai, tổng thanh toán. Đến cùng nó có ý nghĩa gì? Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa đêm không giờ đã tới. Huyết tự ngày 15 tháng 10 chính thức bắt đầu. Hết chương 3, quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ, địa ngục, tác giả, hắc sắc khỏa trùng, quyển 29, chương 4, nương theo hắc ám mà đến. Nửa đêm không giờ, sóng biển không ngừng tăng vọt, vùng bờ biển đã không còn an toàn, hơn nữa phương xa trên bầu trời bắt đầu có sấm chớp le lóe. Rất nhanh trận bão này sẽ nuốt gọn cả vùng biển. Năm hộ gia đình mặc áo mưa đã chuẩn bị từ trước, hướng về phía sâu bên trong khu đầu đảo tiến tới. Hiện tại huyết tử đã bắt đầu, mỗi một phút, mỗi một giây đều phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không có chút thư giãn. Cái tùng có thể sống sót đến hôm nay, tự nhiên cũng không phải là người thường, chiến tranh rèn luyện hắn trở nên kiên cường. Tinh thần chịu được khắc khổ và vất vả. Hơn nữa, sức quan sát cũng rất mạnh. Không những vậy, còn ma luyện tâm tính khi đối mặt với tử vong chết chóc. Cùng với những người khác, sinh hoạt trong hiện tại không thể so sánh. Chiến tranh tàn khốc và tinh huyết không phải thông qua sách vở internet có thể hiểu rõ. Ánh mắt của cách tùng giờ phút này phi thường kiên định, không hề có bất kỳ lùi bước, mà viên ấn thì song song đồng hành với hắn. Trên hòn đảo, trung quanh tràn ngập cảnh giác quỷ dị và khủng bố, Tựa hồ lúc nào cũng có thể có một ác quỷ tựa đó vọt ra. Đây là huyết tự cuối cùng. Mọi người không ai mở đèn pin, làm vậy rất có thể dẫn dắt quỷ hồn tới đây. Cũng may, chung quanh khoáng đạt, có thể nhìn thấy rõ một vài tảng đá. Trên hòn đảo này, đa số mặt đất bằng phẳng, cũng không thấy dốc núi hay đường đi. Từ liệu về hòn đảo tương đối thiếu thốn, người dân sống xung quanh đây cũng ít khi tiếp cận hòn đảo. Hơn nữa kiểu đầu đảo, còn khách khá xa vài hòn đảo chung quanh. Trước mắt có thể xác định đây là một hòn đảo triệt để hoang phế, không có dấu tích con người tồn tại. Lúc này gió càng lúc càng lớn, tuy vẫn chưa có mưa, nhưng gió thổi ao ao làm hộ gia đình bước đi rất gian nan, ngay cả hô hấp đều cảm giác gấp rút. Mà bây giờ nơi bọn hắn tiến vào, nằm ngược chiều gió, bởi vậy lại càng thêm nguy hiểm. Trên kiểu đầu đảo, muốn sống sót, đệ nhất cần thiết chính là tình báo. Cho dù biết nơi này có nguy hiểm cũng phải đi qua, chỉ khi lấy được tình báo mới có sinh cơ. Hơn nữa, người phát ra tín hiệu mọc cũng làm cho hộ gia đình phi thường để ý. Người này biết rõ trên đảo có các dấu thứ gì. Chỉ cần tìm được hắn, liền có thể đạt được nhắc nhở sinh lộ. Đây cũng là điều kiện lớn nhất trước mắt hộ gia đình dựa vào. Cách Tùng cũng biết, khả năng người này còn sống là rất thấp. Dù sao đã trôi qua nửa tháng từ khi hắn phát ra tín hiệu cầu cứu. Nhất định hiện tại đã kiểu tử nhất sinh. Thời gian lâu như vậy, đồ ăn không cung cấp đầy đủ cũng lấy đi mạng hắn rồi. Lại càng không nói tới quỷ hồn uy hiếp Nhưng hạn độ thấp nhất Phải tìm được thi thể hắn Cho dù đã chết cũng có thể mang lại cho bọn hắn một ít tình báo Qua thêm một thời gian ngắn Gió càng lúc càng lớn Trước mắt đã mô hồ không thể nhìn thấy hình dạng các tòa kiến trúc Cái này cũng không có gì kỳ quái Lúc trước trên đảo đã có người sống Chỉ là về sau Không hiểu tại sao lại bỏ hoang Thời gian trôi qua đã lâu Nhưng kiến trúc vẫn còn tồn tại Người phát tín hiệu mọc có khả năng ở trong đó Mọi người trở lên hưng phấn Lập tức bước nhanh Mà lúc này mưa rút cục cũng chút xuống, hơn nữa rất nhanh trở nên ào ạt và nặng hạt. Tuy có mặc áo mưa, thế nhưng mưa quá lớn, áo mưa cũng không còn mấy tác dụng. Không tới một hồi, trên người bọn hắn không ít nơi dính nước mưa, cuối cùng năm người đành tìm vào một tòa kiến trúc tránh mưa. Đây là một căn nhà ba tầng, đã bị tổn hại hơn phân nửa. Ở bên trong cũng không thiếu nơi bị rò nước mưa, nhưng giờ phút này bọn hắn đều không oán hận nửa câu. Diện tích bên trong căn nhà này khá hẹp, năm người rõ ràng phải lách chui vào. Hiện tại bọn hắn an vị trên bậc thang, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu không trời trời mưa nhỏ một chút hãy đi. Lâm Tín đưa ra kiến nghị, "Không, cách tụng lạc đâu. Cơn bão này rất có thể tiếp tục cả ngày, chúng ta không có thời gian đâu. Trước tiên bắt đầu từ nơi này tìm kiếm đi. Biết đầu tìm được manh mối, nhớ kỹ, nếu như vô tình gặp quỷ, ngàn vạn lần không nên bối rối. Quỷ phải sau khi nhắc nhở sinh lộ xuất hiện một thời gian mới ra tay giết người. Tất yếu phải trấn định." Bối rối mà nói chỉ chết nhanh hơn Đã hiểu chưa Bốn người khác đều nhẹ gật đầu Chuyện cho tới bây giờ Mọi người tự nhiên không tự chủ được lấy bài cách tùng là dẫn đầu Tuy bài cách tùng không phải là trí giả như viên ấn Nhưng là người có số lần chấp hành huyết tự tối đa cao nhất Lại là hộ gia đình của 50 năm trước Kinh nghiệm tự nhiên phong phú Tất cả mọi người cho rằng Người này có thể sống qua nhiều lần huyết tự Nhất định không đơn giản Mà quan trọng nhất là Cách tùng là người tối chấn định trong tất cả bọn họ Chấp hành huyết tự Tố chất tâm lý là điều quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả chỉ số thông minh, số lần chấp hành huyết tự càng nhiều, sợ thừa nhận tâm lý đối với các loại hiện tượng siêu nhiên càng cao. Trong số những hộ gia đình chấp hành huyết tự lần này, Đường Không Tương là quân nhân xuất ngũ, tuy là lần đầu chấp hành huyết tự cũng coi như thông còn Lâm Tín và Mộng Tử Anh quả thực là không cần phải nhắc tới. Bọn họ đều là người bình thường, không phải quân nhân, cũng không giống trong thời chiến loạn, hơn nữa phân nửa bị soạn đến sợ không nhẹ. Tốt rồi, nghỉ ngơi đã đủ, chúng ta bắt đầu đi. Trong quá trình lên lầu, cách Tùng còn hướng ra ngoài quan sát. sắc trời u tối, lại cộng thêm mưa rơi bàng bạc. Tầm nhìn thật sự không cao, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được những kiến trúc vứt đi tương đối nhiều. Nơi này là một thị trấn nhỏ, cách Tùng càng cảm giác được bóng tối mang đến áp lực lặng nề. Chỉ sợ ở huyết tự lần này tồn tại một sát cưa vô cùng. Có lẽ huyết tự còn đáng sợ hơn so với những gì hắn tưởng tượng nhiều lần. Loại dự cảm này quá mức mãnh liệt. Cách Tùng hít sâu một hơi Đi theo những hộ gia đình khác Chậm chậm tiến lên tầng trên Mặc kệ thế nào Hiện tại không cần nghĩ tới những thứ này Tìm tòa tình báo mới là đệ nhất Muốn sống sót, hối hận, bối rối Thất thố đều là tối kỵ Trước mắt phải tỉnh tạo ứng đối Mới có cơ hội tìm ra sinh lộ Lên tới lầu 2 Một cái cửa phòng cũng không có Hoàn toàn là một gian phòng trống trải Không hề có đồ dùng trong nhà Bản thân gian phòng cũng không coi là nhỏ Trên mặt đất trồng chất đại lượng cho bụi Và một ít rác rởi tán loạn ở vị trí góc tường có một cái thang ở bên cạnh có thêm vài rợi dây thừng mà cửa rổ văn phòng này đã hoàn toàn vỡ vụn mưa không ngừng hát vào bên trong gió lớn cũng cuốn tới đập vào mặt cái phòng này nhìn một phát là không giót chút nào xem ra không có bao nhiêu giá trị nhưng cái tùng là người cẩn trọng hắn ngồi xồm xuống kiểm tra đống rác rưỡi ở trên mặt đất đồng thời nói các người quan sát một chút nếu như trong mấy cái rác rưởi có thú gì thuộc phải phạm vi mười mấy năm trước thì báo cáo Người muốn nói Vài thứ nhãn hiệu được hiện đại sao Viện ấn tư duy nhanh nhẹn Đập tức hiểu ý tư của cách tùng Cũng ngồi xổm xuống đất bắt đầu xem xét Mà cách tùng rất nhanh đi tới chỗ cầu thang Và dây thừng để kiểm tra Cẩn thận quan sát Cầu thang không ít nơi đã mục đát Dùng lực nhẹ một cái có thể gỡ xuống vài thanh gỗ Về phần mấy rợi dây thừng Bên trên tích đầy cho bụi Xem ra đã lâu chưa từng sử dụng qua Bất quá hắn vẫn nắm dây thừng lên xem xét kỹ Sau đó thở dài buông xuống Vào lúc này có một thanh âm hộ gia đình vang lên sau lưng. Không có. Chỗ này cũng không có. Bạch Tiên Sinh, thật không có. Đã như vậy, Bạch Cách Tùng cũng không muốn lãng phí thời gian, mang theo bốn người rời khỏi nơi này, hắn không có ý định tiếp tục lên lầu 3. Dù sao phong hiểm quá lớn, lên tới tầng 3 vạn nhất xuất hiện quỷ, lại chán nhà cầu thang, vậy chẳng khác nào tự hiến mạng mình, mà tới trên tầng 3 nhảy xuống, không chết cũng tan vế. Tuy rằng hắn luôn nói, trước khi có nhắc nhở sinh lộ sẽ không có người chết, nhưng huyết tự hiện tại quá mức quỷ dị, khó có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Cuối cùng tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của hắn. Dù sao vùng này những kiến trúc cổ vứt đi này tương đối nhiều, chưa hẳn chỉ nơi này mới có sinh lộ. Vì vậy mọi người bắt đầu nhau nhau lầu, bước ra khỏi căn nhà, mưa càng ngày càng trở nên đáng sợ, mặt đất đã xuất hiện những vũng nước đọng, còn có xu thế mở rộng. Hơn nữa sắc trời còn mờ hơn trước. Lúc trước miễn cưỡng có thể phân biệt được từng đám mây đen trên bầu trời, nhưng bây giờ ngẩng đầu Chỉ thấy một mảng đen kịt hiện tại ai cũng lạnh run, thậm chí sắc trời quá kém không phân biệt nổi phương hướng. Cách tùng dơ tay nhìn đồng hồ thở dài, khí trời. Trận mưa này, nhìn như thế nào cũng biết, nó sẽ không dừng lại. Bão cuốn tới càng lúc, càng làm tâm tình mọi người chầm xem. Những kiến trúc chung quanh nhìn thế nào cũng có cảm giác như bị lúc ác ma thôn phệ. Cuối cùng, 5 người lại cắn răng sông vào một công trình gần đó. Sau khi tiến vào sen xét, nơi này có vẻ như một trường học. Tuy vứt đi đã lâu, nhưng ở một vài gian phòng vẫn có thể nhìn thấy bảng đen và bàn ghế. Từ vài thứ còn lưu lại trên mặt bảng, tự hồ là trường tiểu học. Nói thực ra, ở bên ngoài, bọn hắn đều không thấy rõ tòa nhà này cao bao nhiêu tầng. Trước mắt cũng chỉ có thể chậm chậm tìm hiểu. Về phần có lên tới lầu 3 hay không, thì còn cần phải xem xét tình huống. Bất luận như thế nào, nhất định phải tìm được một vài manh mối. Mà bên trong trường học bò hoang âm u này, thanh âm mưa rơi bên ngoài đã nhỏ dần. Trung quanh bắt đầu bao phủ một cỗ khí khác thường, đang dần khuếch tán mở rộng. Hết chung 4 quyển 29, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn! Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 29, chương 5, Ác Linh Nhà Kho Trong ngôi trường vứt đi, hộ gia đình ông nòng cảnh giác thật lớn, không dám có chút nào nơi lòng Ngôi trường này so với tưởng tượng ngược lại lớn hơn nhiều, càng xâm nhập, tiếng mưa bên ngoài càng nhỏ bớt. Đa số phòng học không còn bao nhiêu bàn ghế, trong phòng tràn ngập bụi đất, rõ ràng tuyệt đối đã rất lâu chưa từng có người tới. Nhẹ nhàng đem cửa phòng học đẩy ra, đây là gian phòng thứ 15 bọn hắn tìm tòi. Mỗi người đều nhẹ chân nhẹ tay bước vào trong phòng. Bàn ghế trong phòng này có thể nói là nhiều hơn các phòng khác một chút. Lúc này trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một mùi hôi thối, làm một người phẩy nhíu mày, "Có chừng. Cái tụng mở miệng, hắn đã nhận ra có vài phần không đúng." chậm rãi rút dao găm từ trong người ra. Động tác của hắn, mấy người kia đều hiểu được, nheo nheo làm theo. Sau đó bạn hắn nhìn bàn ghế đồ đạc quanh, bắt đầu tìm kiếm, đem lật từng cái bàn ra kiểm tra. Trong lòng mỗi người đều phi thường cẩn thận, không dám lơi lỏng tâm thần, nhưng cái từng cảm giác, cái mùi hôi kia dường như càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa làm hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc sắp xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng của cách từng thầm nghĩ, may mắn nơi này là tầng 1, cửa sổ cũng ở ngay bên cạnh. Có chuyện gì xảy ra vẫn còn đường để trốn, nhưng trong quá trình tìm kiếm, hắn cảm thấy cái mùi hôi thối kia cứ bám theo như hình với bóng, như rọi ở trong xương, không đơn thuần là hắn, Viên Ấn, Đường Không Tương hai người cũng có chú ý tới. Cai tổng cuối cùng hạ quyết tâm nói, "Được rồi, đi thôi, nơi này làm ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm." Mặt khác, bốn người lập tức gật đầu, hoàn toàn không dị nghị, sau đó bốn người thẳng tắp hướng về phía cửa phòng mà đi tới. Bỗng nhiên Đường Không Tương dừng bước chân, Giờ tay ra hiệu ngừng lại, đem thanh âm đẻ thấp xuống, chờ một chút. Với tư cách là quân nhân sức ngũ, sức quan sát của hắn rất mạnh. Giờ phút này đường không tương chú ý tới cửa lớn ở trước mặt, hắn cao chặt lông mày. Cái mùi hôi thối kia là truyền tới từ phía cánh cửa. Chủ yếu là vì gió bên ngoài còn khá lớn, làm cỗ mùi hôi này thoáng tiêu toán trong không khí, nên bọn hắn nhất thời không nhận ra được. Nhưng bây giờ, đường không tương nhìn chằm chằm cánh cửa không ngừng lướt về phía sau, Bọn người cách tùng không phải là đồ ngốc Lập tức cũng hiểu rõ Năm hộ gia đình không ngừng lưu về phía cửa sổ sau lưng Cuối cùng trong nháy mắt Bọn hắn treo qua cửa sổ Nghe được sau lưng chuyển tới âm thanh mở cửa Mọi người hoàng sợ Nhảy vào trong mưa phi tốc hệ trốn Không biết chạy trong mưa đã bao lâu Năm người mới dừng lại Tiến vào trong một kiến trúc khác Trùng hợp nơi này cũng là một trường học Mọi người sau khi tiến vào liền tìm một gian phòng trốn đi Sau đó đem tất cả màn cửa kéo lại Lúc này mới buông lỏng thở ra một hơi. Mộng tử anh co rút ở trong góc tường lấy ra điện thoại di động. Sau khi tiến lên đảo, nàng vẫn tiến hành quay chụp. Mà vừa rồi, thời điểm bỏ chạy, tay nàng vẫn không ngừng ấn chụp. Có thể chụp được cái gì hay không? Nàng run đẩy đem màn hình mở ra, nhìn những bức hình cuối cùng. Tuy bởi vì camera rung động khi chạy trốn nên hình ảnh chụp lại không được sắc nét. Nhưng vẫn có thể nhìn ra lờ mờ, phía sau cánh cửa kia là một thân hành với gương mặt thối giữa Các người xem đây nè Tất cả mọi người chạy tới xem ảnh trục trên tay của mộng tử anh Lần này sắc mặt ai cũng trở nên khó coi Cái này Chúng ta có phải là quá gần thứ này rồi không Bởi vì điện thoại lay động Cho nên hình ảnh thực sự không rõ ràng Nhưng có thể nhìn ra được Quỷ hồn phía sau cánh cửa Cả gương mặt toàn là hư thối Đa số địa phương trên người lõa lồ Thân thể cũng đồng dạng thối giữa không thôi Làm người xem thấy mà giật mình Nhưng cách tùng nhìn về phía ảnh chụp Rất nhanh lại nhú mày Tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng các ngươi có cảm giác nhìn thấy con quỷ này ở đâu rồi không? Nói đùa gì vậy? Mộng anh tử lắc đầu. Ta nếu như đã gặp, khẳng định sẽ nhớ. Ta lần đầu tiên chấp hoành huyết tự, trước kia chưa từng thực sự trong thế quỷ, bộ dạng khủng bố như vậy, ai có thể quên được chứ? Không. Vì nên lúc này cũng gật đầu, nghe tiên sinh nói như vậy, ta cũng cảm giác giống như đã từng nhìn thấy. Nói đến đây, trong đầu hai người cùng xuất hiện một từ, ác linh nhà kho. Cho tới nay Hội gia đình vẫn hoài nghi ác linh nhà kho phải chăng ẩn đắp ở trong nhà trọ. Nhưng ở một mức độ không xác định mà thôi. Nếu thật sự là như thế, như vậy con quỷ này là ác linh nhà kho sao? Cái gọi là tổng thanh toán hiết tự là ý tứ này. Không đến mức ấy chứ. Vô luận phải hay không phải, mọi người đều phải cảnh giới. Tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Cách Tùng nói đến đây, liền áp sát thân thể vào vách tường. Đem bức mạn hơi kia kéo ra một chút bên ngoài. Vẫn là một mảnh mưa lớn rầm rĩ, không thể nhìn thấy gì. Chúng ta đi mau. Năm hộ gia đình biết rõ tình hình bây giờ có chút đã không xong, tự nhiên không dám trì hoãn. Hôm nay chỉ có thể ở nơi hắc ám này nhắm mắt tìm kiếm một tia sinh cơ rồi. Đương nhiên, mọi người trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, hơn nữa thời điểm di chuyển cũng không ngừng quan sát bốn phía, mà Mộng Tử Anh thì thỉnh thoảng chú ý đến ảnh chụp trên điện thoại di động, sau đó càng cảm giác đích có chút quen thuộc. Bọn người cách tùng tiến lên lầu 2 tiếp tục tìm tòi. Hiện tại ai đến đều cực kỳ trương. Chỉ sợ không cẩn thận một cái liền dẫn tới quỷ hồn nói thực ra tìm kiếm từng tòa nhà thực sự không có bao nhiêu thu hoạch Tuy trong lòng mỗi người đều nó như nửa đốt nhưng gấp gáp cũng không có biện pháp bây giờ bọn hắn như ru không đầu không biết lên bay đi đâu lên tới tầng 2 đường không tương dùng bước bên cạnh hắn có một cửa sổ từ trong có thể nhìn thấy tòa nhà đối diện được rèn luyện trong cơn đội thị lực của hắn tương đối độ cao lập tức nhìn qua Tuy rằng mưa to cùng bầu trời đen tối đã cản trở tầm nhìn Nhưng hắn lờ mờ nhìn thấy ở căn nhà đối diện Có một bóng đen cơ hồ đang đứng ở trước cửa sổ Đường không tương lập tức nói Nhanh, cúi người xuống Nhưng khác tiếp theo Cái bóng ở cửa sổ bên kia đã không còn Chẳng lẽ phát hiện ra bọn hắn ở bên này Đã rời qua đây sao Nhanh, chạy mau Trong kiến trúc bên kia có quỷ Đường không tương vừa nói ra Những người khác hai mặt nhìn nhau Ngạc nhiên không thôi Nhưng lập tức phản ứng nhanh chóng chân bỏ chạy Kế tiếp bọn hắn chạy dọc theo cầu thang xuống lầu. Cửu Đầu Đảo bao trùm bên trong một màn dông tố. Giờ phút này theo kết cục luân hồi 50 năm một lần, cuối cùng đã tiến gần đến. Sau khi huyết tự này kết thúc, tất cả hộ gia đình trong nhà trọ sẽ nghênh đón vận mệnh cuối cùng của mình, sống hay chết. Nhà trọ không biết đã trôi qua bao nhiêu cái 50 năm, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết trong luân hồi khủng bố này. Hết thảy chuyện này đều là tự nhiên. Trước mắt, toàn bộ nhà trọ chỉ có Lý Ảnh, một mình Lý Ảnh nắm giữ chìa khóa mở ra sinh lộ chỉ có Lý ẩn mới có thể làm cho tất cả hộ gia đình có được một tia sinh cơ, trừ hắn ra, ngân dạ, tử thao liền sinh thần cốc tiểu dạ tử, không ai có thể cứu được hộ gia đình, nhưng hiện tại không ai biết rõ chuyện này, hết thầy phải xem Lý ẩn có thể thành công hay không, chỉ cần hắn thành công, hộ gia đình sẽ có cơ hội sống sót, nhưng một khi hắn thất bại, một tia hy vọng cuối cùng cũng mất đi, chờ đợi hộ gia đình chỉ có diệt vong, không có kết cục khác thay đổi. Mà Lý ẩn với tư cách là người nắm giữ chìa khóa hy vọng Giờ phút này cũng đang đấu tranh với số mệnh. Hiện tại, Lý đang ở bên dưới biệt thự của Lý Ung. Hắn trợn to hai mắt, nhìn một màn khó có thể tin. "Như thế nào? Rất kinh ngạc sao?" Lý Ung cười lạnh. "Ta không chết được, vong linh cũng tốt, lệ quỷ cũng thế, giết không được ta đâu. Ta đã sớm nói trên thế giới này không có người nào có thể chế tài ta, coi như quỷ hồn cũng đồng dạng." "Ngươi đã làm gì?" Lý Hàn cắn chặt răng nói, "Ngươi đến cùng đã làm những gì?" "Không có gì." Tất cả các loại tình huống Ta đương nhiên đã cân nhắc qua Tạo ra nhiều địch nhân như vậy Phải nên cân nhắc làm thế nào để bảo tồn tính mạng Cho nên từ rất sớm trước kia đã nghiên cứu Nếu bị quỷ hồn sát hại Ta nên làm cái gì bây giờ Cuối cùng ta tìm được một biện pháp Nói đến đây Lý Ấn nhê răng cười Làm Lý Ản nhìn thấy mà giật mình Thoạt nhìn người dường như còn chưa hiểu Lý Ấn dùng ánh mắt giống như độc xa Nhìn chăm chăm vào con trai ruột cuối cùng nói Biết vì sao ta lại không chết không Lý ẩn lúc này chỉ cảm giác Từ trước tới nay, hắn chưa từng hiểu rõ con người của phụ thân, hắn nên cũng không còn nhân tính đến trình trạng nào rồi, không, hắn căn bản vốn không phải là người. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích của ta, cái gì ta cũng có thể trả giá, cái gì cũng có thể làm được, không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Từ khi ngươi còn nhỏ ta đã nói, đây là pháp tắc của thế giới này. Người tốt, bất quá do họ không có năng lực làm áp mà thôi, chỉ cần có năng lực, ai cũng trở thành ác ma giống như ta. Người chế tài không được ta. Quỷ hồn cũng đồng dạng không thể. Lý Ung nói đến đây, đứng người lên. Ta sẽ để cho Thanh Ly phục sinh. Căn nhà này, bản thân là một quỷ ốc bị nguyền rủa, giết chết những người còn sống, dùng những oán hận mãnh liệt của bọn hắn, mở ra một đường hầm nối thông giữa dương gian và địa phủ, đều là tế phẩm ra ta kính dâng. Tế phẩm không cách nào tổn thương được ta đâu, đây là quy tắc. Tự tay đem danh tự của tế phẩm ghi lên vách tường ở dưới tầng hầm, ta liền trở thành người không có khả năng bị tế phẩm giết chết. Không quản là người sống hay chết, cũng không có cách nào đụng đến một cọng tóc của ta. Hết chương 5, quyển 29. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.